Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Anh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 301 Điện Hạ nếu giờ đứa bé không chui ra thì chỉ sợ cả đứa bé lẫn Vương phi đều không qua khỏi Ba mũ nhìn tình hình mạnh phức ảnh râu quay sang nói với hiên viên dịp cứ lũng vương phì trở già đến giờ đã qua mấy canh giờ những giờ là đã không còn chúng khí lực nào nữa trong thời gian lâu như vậy mà đứa bé vẫn chưa được sinh ra không biết là vì sao nữa hơn nữa nếu vương phì cứ tiếp tục thế này thì khẳng định sẽ rất nguy hiểm những viên diệm nắm tay mạnh phát ảnh bàn tay hắn cũng trung lên hẳn cái sáng bên tay nàng rồi thấp giọng nói tất gì cái này về sao ta và nàng Ta và nàng, âm thanh thị thảo tứ trưởng rất nhiều đau xó. Tuy nhiều đau xó, nhưng lại có sự kiên định khiến người ta không thể xem thường. Ví dù sau này, nàng có trách hắn, thì hắn cũng. Về sao, không có đứa nhỏ, hắn ba nàng. Mạnh vất ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, từ khóa mắt đăng ra hai hàng nước mắt. Bàn tay khẽ xoa xoa lên bụng, không từ bỏ, thật sự không thể từ bỏ. Nhưng trong lòng nàng cũng càng không nở rời xa hiên viên diệm. Nàng biết, nếu nàng thực sự ra đi thế này, thì cho dù có đẻ lại đứa nhỏ, cả đời này hiên viên diệm cũng sẽ phải sống trong đau khổ. Nhưng mà, nếu không thuộc về bọn họ, thì vì sao đứa bé lại đến đây? Vì sao? Chẳng lẽ vì muốn tra tấn bọn họ sao? Có phải ông trời đã quá tàn nhẫn với nàng hay không? Hức gì bỏ thân biết con rất đau lòng. Nhưng nếu con mất đi thì diệp nhì sẽ càng đau khổ. mẫu thân và thái hậu cũng càng đau lòng. Nhiều phi nhìn mạnh bất ảnh rồi thấp vọng khuyên nhộn. Từ cái mắn của mạng bất ảnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng sao lại không rõ chuyện này. Nhưng bảo nàng phải thư bỏ đứa bé thì nàng quả thật không thể làm được. Càng không thể nói thành lời. Đứa bé này nàng đã hoài thai 10 tháng, đang là mẫu thân của bé. Làm sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy được. Đúng là, ông trời đã quả nhẫn tâm với nàng. Hiền viên diệp đột nhiên hướng lên nhìn bà mũ, rồi chậm rãi mở miệng. Rồi chậm rãi mở miệng nói, giữ lại. Mành phức ảnh không mở mắt ra nhìn, nước mắt càng tuôn ra như mưa. Nàng hiểu lúc này hắn đau lòng thế nào, nên nàng không trách hắn. Nàng chỉ tự trách mình, đã không thể giữ được đứa bé. Hiền viên diệp nhìn thấy nước mắt nhạt nhòa trên mặt nàng. Kỳ trái tim như thể bị xả rát. Hắn đào đến không thể thở nổi. Biết nàng không muốn từ bỏ. Nhưng lúc này, hắn không thể không hạ quyết tâm được. Im lặng một lát, hắn lại nói tiếp. Giữ la đại. đi hạ. Phong Lan Vân đã đến. Sư phụ hắn cũng đến cùng ạ. Đúng vào lúc này, thì tranh trúng đã qua và vàng tiến vào và vội vã kêu lên. Bọn họ ở đâu? Thiên mấy đột nhiên đứng lên. Rồng đôi mắt cứu đầy tiểu vọng, bỗng hiện lên chút ánh sáng khác thường. Trong hắn lúc này, như thể một người đã chìm vào vực sâu không đáy, đột nhiên thấy được tia sáng mặt trời. Nói xong thì, hắn đã vọng ra tới cửa. Khi thấy lão nhân đứng bên ngoài, hắn không khỏi cảm thấy kinh hại, quá mà cũng chứa đầy kinh ngạc. Là ông sao? Lão nhân này chẳng phải là vị sư phụ nhà đỏ. Đã cho bọn họ hài bức tường đất nhỏ hay sao. Thật không ngờ ông ta chính là sư phụ của Phong Lan Vân. điện hạ không cần sốt ruột. Đưa nàng uống cái này là được. Đạo nhân gật đầu cười khẽ, vẻ mặn hết sức công hòa. uống của sư phụ ta là thần dược. điện hạ mau cho Phương Phi uống đi. Phong Lan Vân đứng ở một bên, thấy vẻ mặn ngân trọng của Hi Phi diệp, thì không khỏi cấn lời thúc giục. Lúc này, kêu y mới nhanh chóng trở lại trong phòng, rồi vỡ vàng cho mạnh phát ảnh uống thuốc. Trong nhảy mắt, mạnh phát ảnh chờ cảm thấy toàn bộ khí luận của bản thân đã quay trở lại. Bụng cũng không còn đau đớn nữa. Ngay cả máu phía dưới cũng không còn chạy ra quá nhiều. Ba mụn nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục giúp đỡ mạnh phát ảnh hít thở và đẩy Tha Nhi ra. Lúc này, dường như đứa bé đột nhiên trở nên ngoan hờn chưa được bao lâu thì nó đã thuận lợi chui ra. Quỳ bị mắc lại trong bụng đất lâu, nhưng khi vừa trùa ra, đứa bé liền mở mắt như thể to mò nhìn mọi người. Chúc mừng Diệp Nhi, Bất Nhi là một tiểu thái tử. Thái hậu nhanh chóng ôm lấy đứa bé, bé mặn vô cùng vui sướng. Bà tới gần trước mặt hiên viên Diệp, rồi nhẹ giọng nói: Diệp Nhi, con xem này, đứa bé giống con như đúc vậy. ông nó đi hiên viên diệp không hề đưa mắt nhìn đứa bé mà chỉ bùng bật nổi vì đứa bé này mà tất nhi thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng chẳng còn. ơ đứa nhỏ này thấy hậu sửng người và lập tức liếc mắt nhìn hi viên diệp với vẻ bất mãn rồi ôm đứa bé tới trước mặt tất nhi. tất nhi con xem này con của con đó Mạnh phát ảnh sung sướng cười kệ nàng chậm rãi cương tay trà đón đứa bé. Nàng nghỉ ngơi đi, để tập bé Đúng lúc đó, thiên viên dịp đã nhanh chóng vương tay ra, ôm đứa bé vào lòng. Lúc đầu động tác của hắn có chút vội vàng, nhưng khi ôm đứa bé trở lại rất nhẹ nhàng. Mành vất ảnh nhìn thấy động tác của hắn, thì nụ cười càng thêm sáng làng. Bỗng bụng nàng lại quặn lên một cơn đau đớn. Ê da, sao bụng của ta lại đau thế này? Không phải là vẫn còn một đứa bé nữa đấy chứ? Mọi người nhất loạn kinh hồ, ai ai cũng lo lắng nhìn mạnh bất ảnh. Hiền viên dịp sốt ruột ngồi xuống giường, bà ta đứa bé tuy tiện chuyển ra đằng sau. Cũng may, như vì đứng đằng sau đã nhanh chóng đón lấy, bằng không, không biết đứa bé có bị hắn ném thẳng xuống đất hay không. Sao lại còn nữa? Giọng nói của Hiên viên dịp lúc này rõ ràng ra trở nên run rẩy, trên mặt không thể khống chế được nỗi sợ hãi. Không phải lại đau trấn thêm một ngày nữa đấy chứ. Ba mụ phóng đã rửa sạch tay. Không ngờ lại vẫn còn một đứa bé nữa. Bà ta hơi hơi kinh sợ. Tí mỹ quan sát một chút. Bà nói tiếp. Đúng là còn một đứa bé nữa. Nhưng Điện Hạ yên tâm. Lên này sẽ thuận lợi thôi. Không mất nhiều thời gian đâu hạ. Quả nhiên, lần sinh này thuận lợi hơn nhiều. Chưa được bao lâu khi một đứa bé nữa lại ra đời. Ây da! là một bé gái đúng là thai long phượng rồi bà mụ nhìn nhìn đứa bé mới ra đời rồi vui mừng reo lên tốt quá tốt quá thấy hậu lại màu chóng ôm đứa bé vào lòng trong bà còn vui sướng hơn nhiều so với lúc ôm đứa bé trai bà tí mỹ quan sát một lúc rồi nổi trong đứa bé này giống hệt ảnh nha đầu hồi bé đó lúc ảnh nha đầu mới ra đời thằng nã nã đã ôm con vào hoàng cung khi đó còn còn giống hình thế này này. Được rồi, được rồi, không còn đứa nào nữa chứ. Hiên viên Diệm âm thầm thở ra một hơi. Hắn liếc nhìn mẹ bắt ảnh rồi lo lắng hỏi. Sao có thể còn nữa được? Hắn hết ảnh vương cười nhìn hắn. Được rồi, đi ra ngoài hết đi. Ôm cả hai đứa nhỏ ra ngoài để phát nhiên nghỉ ngơi. Hiên viên Diệm đột nhiên lên giọng đuổi hết mọi người ra ngoài. Hắn đổi người khác thì không nói. Nó lại còn đổi luôn cả hai đứa bé. Oa oa, không rõ là do nghe được lời nói của Hi Viên Diệp. Thế là do đứa bụng mà bé trai đột nhiên khóc to lên tiếng khóc càng lúc càng lớn. Xem đi, kết cả đứa bé cũng phản đối con này. Thế hậu liếc mắt nhìn Hi Viên Diệp rồi có ý sẵn giọng nói nhưng trên mặt bà lại chàng chữa ý cười. Đứa bé trái ngược lại lại rất ngoan chứ dù nghe được tiếng khóc của ca ca nhưng nó không khóc mà còn cười canh khắc không biết nó đang cười phụ thân hay cười ca ca của mình nữa Được rồi, được rồi tất cả mọi người ra ngoài đi để bất nhiên nghỉ ngơi một chút Thế hậu nhìn mạnh phát ảnh biết nàng đang rất mệt mỏi Nhưng cũng không thể tùy tiện hôm mấy đứa bé mới sinh ra ngoài Ba liền âm chúng tàn dòng phòng xác bánh đã chuẩn bị từ xóm Trong phòng lúc này Chỉ còn hai người bọn họ, thiên viên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cái mặt vẫn động lại phải sợ hãi. Hắn không nói gì, chỉ chăm rãi vùi mặn vào ngực nàng. Nóng thề về sao, đã không bao giờ để nàng sinh con nữa. Chuyện này vừa rồi, đến chút nữa thì dọa chết hắn. Đúng rồi, vị sư phụ vừa mới trưa thuốc. Có phải là người đã tặng chúng ta hai bức tượng đớn lúc trước không? Mạnh phức ảnh nhẹ nâng đầu hắn dậy. Nhìn nhớ ra lúc nãy nghe được giọng nói quen thuộc nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi hắn Đúng vậy, đúng là ông ta Lúc này Hiêu Nguyên Diệp mới ngẩng đầu lên nhìn nàng trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ Xem ra lần đó ông ta tặng tượng rất là giả chứ bệnh cho thiếp mới là thật Hoàng Pháp ảnh khẽ miễn cười nàng vẫn nghĩ sự việc lúc đó có vẻ kỳ quái đặc biển từ tượng đất lại vắt ra mùi hương Hơn nữa Cũng từ lúc đó, nàng cảm thấy được thân thể có biến đổi, và sau đó không lâu thì phát hiện ra mình đã mang thai. Anh bắt ảnh vừa nổi, vừa chậm trại lấy hai tượng đất ở trên đầu giường xuống. Lúc trước, nàng còn tưởng tượng đất này được nặng theo hình mẫu của nàng và Hy Viên Diệp. Hiện giờ xâm trà chính là hai bé cưng của nàng. Nhưng sau lão nhân này, bài biết nàng nhất định sẽ mang thai một đôi lòng phượng. Thật đúng là quả nhân. Ừm, uhm, lần này cũng vất vả cho ông ta rồi. Trên mạng hi viên dịp dựng lên vài phần cảm kết. Lần này, nếu không nhờ là ông dần đã xuất hiện đúng lúc, thì chỉ e. Khi đến đây, bàn tay hắn đang nắm tay mạnh bất ảnh, kẹ siết chặt lại. Đúng đó, chúng ta phải học tạ ông ấy thận cẩn thận. Mạnh phát ảnh cũng cảm kết nói. Ồ, oh, bọn họ đâu rồi nhỉ? từ sau khi sinh xong. Không ai nhìn thấy bọn họ nữa. Ngay cả Phong lăng Vân cũng biểu mất chẳng thấy đâu. Đúng rồi, hình như không thấy bọn họ đâu nữa. Hiền viện Diệm ghẽ như mày rồi lập tức nói. Yên tâm đi, nếu ông ta là sư phụ của Phong lăng Vân, thì hẳn là đang ở phòng Phụ. Ừm, chờ thân thể của Thiếp khỏe lại một chút. Chúng ta sẽ đến đó cảm ơn người ta. mạnh vắt ảnh khẽ gật đầu. Lão nhân đó quả thận là một người kỳ quái, bé mà đã đi mất rồi. Ai da, đáng yêu quá, đứa nhỏ cười với ta này. Tất cả mọi người đều có mặt trong phòng đặng hai đứa trẻ. Thành trung thấy đứa bé khái cười với nàng ấy, thì không khỏi vui vẻ kêu lên. Đúng thế, nàng thích thì chi bằng, chúng ta cũng sống sinh một đứa đi. tóc phòng đứng sau nàng ấy, nói với vẻ cực kỳ dịu dàng và âm mộ sắc mặt thành trúng từ từ đỏ bừng, hai chậm rãi đứng lên nói nhỏ một câu bình tay hẳn. thân mình tóc phong độ nhìn cứng đờ ngay ngóc, nhưng trên mặn thì không giấu được vẻ vui sướng. hắn vội vàng hỏi: thở là thở, hắn cũng sống được làm cha rồi. nhỏ giọng thôi, không lại làm tiểu quận chúa giật mình. thành trúng bất mãn lầm hắn một cái, nhưng trên mặt lại vừa sướng cười khẽ. mạnh vân thiền đợi hồi lâu được ôm đứa bé gái trên tài thái học. Bé mặt ông hiện lên sự kích động cùng vừa xuống rõ ràng. Nhìn thân hình nho nhỏ của nó cái mặt ông bỗng hơi ưng ướt. Luôn vất như ra đời ông không đường ôm nàng vào lòng. Mạnh như hiểu đứa ở bên cạnh Mạnh Văn Thiên cũng cười khẽ. Hắn nhìn không đường các lời triều đùa đứa bé. Đứa bé ngoan quả, thấy ai cũng cười. Chắc chắn sẽ yên cường giống mẫu thân rồi. Bé gái dường như Nếu được lời nói của Mạnh Như Hiểu, nó liền nở một nụ cười cực kỳ sáng lạc. Mạnh Vân Thiên vô cùng sượng sốt, ông không khỏi cười nói, nhà đầu này chắc là đang hài lòng đấy. Như Phi vẫn ôm bé trai từ nãy đến giờ. Không phải nàng không muốn ôm bé gái, mà quan trọng là đứa trẻ quá đáng yêu nếu mọi người đều tranh nhau ôm lấy mà không để ý gì đến nàng. Nhưng cũng hay vẫn còn có một đứa bé để ôm. Phong Nguyệt Ngân đứng bên cạnh nhiều phì từ nãy đến giờ. Với mặt bình thường không chút cảm xúc của hắn dường như thấm thoáng nụ cười. Đứa bé trai đã dường như rất thích khóc. Đông một chút là nó liền khóc lên mấy tiếng. Như thế nó đang kháng nghĩ lại việc mọi người không để ý đến nó. Chẳng nó đang ghen tị rồi. Khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Phong Nguyệt Ngân vốn tiếng chỉ như vàng, liền nhú mài nó một câu. Nó mới được sinh ra, Làm sao mà biết gan tị Như vì léo mắng nhìn hắn một cái, rồi vừa buồn cười vừa nổi. Đứa nhỏ mới được sinh ra, làm sao mà biết gan tỷ? Ai nói nó không biết, nó không chừng, đúng là nó đang ghen tỷ đấy. Không nguyệt ngừng khẽ mở miệng, nó ra với vẻ không phụ. Không ngờ, cái người tiếng chữ như vậy, lại nhiều như vậy.